Cuối tối hôm ấy, trường Tị Chi suốt đời không thể quên lúc đầu là sự kiện gọi tên của Phạm Thiếu Quyên rồi sau đó thêm sự kiện con chuột của mình cô rồi sau đó thêm sự kiện con chuột của chính cô khiến cho Tịnh Chi sau 3 năm tốt nghiệp đại học lại nổi tiếng một lần nữa ở trường đại học hát và lập tức được xem là chủ đề nóng trên BBC của trường đại học hát ngay trong tối ấy. Nghe nói có tới hàng ngàn người đã bị thu hút vào một tin đó Rồi tất cả đều đi tìm xem cô nữ sinh Tên Trương Thị Chi ấy ở đâu Trong phạm vi toàn trường Nhưng đáng tiếc là Tìm mãi mà chẳng thấy có cô gái đó ở đâu Sau khi chuyện xảy ra Theo tiết lộ của những người biết rõ tình hình Thì cô gái ấy đã tốt nghiệp Từ 3 năm trước rồi Tất nhiên Thị Chi đã không biết được những chuyện sau đó Sở dương thì là mà nghe nói đến chuyện đó Có điều cô không phải hứng thú Đối với chuyện như vậy Cô chỉ biết rằng kể từ sau đó Cô không bao giờ có căn đảm tướng nghe rõ giảng của Dương Lôi nữa. Sau khi hết giờ, Tịnh Chi đứng chờ Dương Lôi ở cổng trường. Cô vẫn còn chút xấu hổ, cô đỏ mặt nói với Dương Lôi. Em xin lỗi. Dương Lôi chỉ cười. Chuyện ấy thì có gì mà phải xin lỗi. Tịnh trí vẫn đỏ mặt, bộng lại nhớ tới chuyện Dương Lôi, nói cô giống mèo. Trước đây khi đọc tiểu thuyết, cô từng thấy những người phụ nữ được bị với mèo. Cô không ngờ rằng cũng sẽ có một ngày mình cũng được ví như vậy. Hơn 20 tuổi, lần đầu tiên có người nói cô giống mèo. Mở miệng mấy lần, cuối cùng giúp hết can đảm cô mới khẽ thốt ra một câu. Em giống mèo thật à? Sao cơ? Dương lùi nói người. Tính chi cười ngọt ngùng, cúi đầu đi về phía trước mấy bước, rồi dừng lại họ dương lôi. Anh thấy em giống mèo ở điểm nào? Dương Lôi có vẻ thẳng thốt, dường như anh đang nghĩ tới tận đâu đâu Mà ai mà hồi lâu mới định thần lại và chỉ nhìn cờ dị dàng không trả lời Tịnh Chi thấy rất hối hận, cảm thấy mình đã đưa ra câu hỏi quá thẳng thắn Còn Dương Lôi vốn là một người rất nội tâm Nếu đưa ra câu hỏi này ra với ô rụ hàm thì anh ta thế nào cũng nên thoáng Đưa ra một lỗ lấp đáp án rất hoang đường Với Dương Lôi thì tất nhiên là anh không tiện nói rồi Tịnh Chi mỉm cười Vẫn chưa hết xấu hổ về câu hỏi của mình Cô cố tin để cho Dương Lôi đi ở phía sau Còn mình thì chậm rãi đi trước Và tập trung giữ cho giáo đi thật cân bằng Dương Lôi ngẩn lên nhìn ra người cao giá của Tịnh Chi ở phía trước Ánh mắt anh xa xăm Giờ như xuyên qua cơ thể cô tới người con gái trước đây Hích tung tăng Buồn vui thất thường Đó là cô gái thích mặc những bộ quần áo thoải mái, hay nhõng nhẽo Khi khóc, thường chủ hết nước mắt nhớ mũi vào ngực anh một cách không e dè Đúng vậy, tĩnh chi không giống mèo, dường luôn rất rõ điều đó Mình không hiểu vì sao khi kể về người chân tâm tưởng của mình Mắt anh nhìn tĩnh chi, nhưng miệng lại nói về cô gái giống như mèo ấy Vì sao vẫn chưa thể quên, anh không sao hiểu nổi Tịnh Chi thấy dương lôi không có phản ứng gì Liền quay người lại nhìn anh Dương lôi đã tụi lại phía sau khá xa Và đang ngây người nhìn cô Cô khẽ cười hỏi Sao vậy Dương lôi lắc đầu Không sao cả Và trả lời tịnh Chi bằng nụ cười bình thả Không hiểu vì lạnh Hay vì con chuột bạch làm cho sợ quá Mà sáng hôm sau tịnh Chi liên tục bị hát hơi Tôi phòng làm việc nhưng mắt mũi cổ cứ dàn ruộng khiến cho tiểu vương cười trêu Tôi hỏi có phải vì khi tới chỗ hẹn quá chú ý đến chuyện giữ gìn vẻ đẹp mà bị lạnh về không Tịnh Chi và tiểu Vương quá biết về nhau vì thế khi nói chuyện chẳng cần phải giữ gìn kêu dè lại thấy gần đây cậu ta luôn nói ra những lời chính nhạo nên Tịnh chi là bò đáp chân là cậu lại bị bạn gái đá rồi phải không Sa lại có vẻ oán thán của chị em phụ nữ thế nhỉ Tôi chiều cậu hay gẹo cậu Cậu không những không thông cảm Mà lại còn chân biếm tả kích tính tích cực của tôi trong tình yêu Liệu cậu có còn chút tính đồng nghiệp nào không hả Hay là cậu thấy tôi chưa lấy được chồng thì mừng đây Tiểu vương bị dồn cho không nói được nữa Tức quá chỉ có biết chừng mắt lên nhìn tĩnh chi Tĩnh chi vẫn còn định tiếp tục sơn anh dấu hút ra với tiểu vương Nhưng lại sợ nó mũi chảy ra Và như thế quả là chẳng có hình tượng gì Nên mới thôi Một lát sau, Tiểu vương hết cơn giận Nhìn về hột giọt của Tịnh Chi khẽ nói Chị đã uống thuốc chưa? Tịnh Chi vừa nằm giấy ăn bếp lên mũi Bắt đầu Sáng nay đi làm vội Hơn nữa lúc ấy triệu chứng cũng không nặng như bây giờ Nên cô không phải trú tâm Tiểu vương thở dài Ái ngại trước về hột giọt của Tịnh Chi Thôi được, nhà tình hữu nghị cho chúng ta Trưa nay tôi sẽ đi mua thuốc giúp cho chị Xin cảm ơn Với lòng tốt đấy của cậu Chắc chắn trưa nay ra khỏi cửa Cậu sẽ gặp được một cô gái đẹp cho mà xem Tiểu vương cười áo khổ Phải mặt không mấy tự nhiên Và cô gái đẹp gì nữa chứ Xin bà chị tha cho em nhỏ Bạch thiết từ phòng làm việc của ôn dụ hàm bước ra Lúc lắc cặp mông đi qua chỗ của Tịnh chi Cao mày đi nhìn cùng một cái Tịnh chi cũng tỏ vẻ không sợ Bụng nghĩ Chỉ thì, thì tôi cũng là người ốm Vẫn cố đi làm Chị cũng chẳng thể vì tôi hát hơn mấy cái mà chưa tình thường của tôi được Không ngờ, chỉ một lát sau, Bách Khiết đã bước tới Cầm một lọ thuốc cảng dạo viên Nam Ném xuống bàn làm việc của cô, lại nói Máu uống thuốc đi Tinh chi nhìn nắm thuốc trên bàn Rồi lại ngỏng đầu lên nhìn Bách Khiết Lần đầu tiên cô cảm thấy chị ta cũng không đến nỗi đáng ghét như cô vẫn nghĩ Đúng lúc cô cảm thấy trong lòng có đôi chút xúc động Thì nghe thấy Bách Khiết nói tiếp Mắt lưu mũi cứ chảy ra lung tung, chẳng ra hệ thống gì, ảnh hưởng đến cả hình ảnh của bộ phận chúng ta. Tịnh Chi định nổi đoá lên, nhưng rồi cô cùn nén và thè lưỡi cười, trong lòng nghĩ. Tối ngay mà, chị đâu có tớ bộ nên thế. Bạch Khiết cũng không nói gì nữa, chứ lúc đi, mắt lại lên nhìn về phía phòng làm việc của ôn rụ hàng một lần nữa. Đúng lúc ấy, ôn dụ hàm cũng đưa mắt nhìn về phía họ. Bày khiết điệu đàm mỉm cười với Ú Dụ Hàm Anh cũng đáp lại bằng một nụ cười Tị Chi nhìn cảnh hai người mắt đi mắt lại Mà dùng cả mình Trong bụng thầm chửi cả hai Giữa bằng ngày ban mặt Trước mặt mọi người mà hai người dám nước mắt đưa tình cho nhau như vậy Đúng là chẳng có chút nhân cách nào Ánh mắt của Ú Dụ Hàm Rồi khỏi bày khiết chuyển sang tĩnh chi Nhưng cố làm ra vẻ không nhìn cô Rồi sau đó lại tiếp tục đọc tài liệu trong tay Bạch Khiết cũng thôi cười, lại lùng lên nhìn Tị Chi một cái, sau đó trở về chỗ của mình. Tiểu vương thấy Tị Chi nhìn nhìn sang khen két, và lắng hỏi. Người đẹp ơi, chị không sao đấy chứ? Chẳng sao cả. Tị Chi giận dữ trả lời, rồi bẻ lấy hai viên thuốc cho vào miệng, úp úp màu mỏ nói. Đây là thuốc của bài cốt tinh cho cho tôi đấy. Nhớ lát nữa, tôi mà có chuyện gì Thì cậu nhớ làm chứng cho tôi nhé Nói xong, cô giấc một ngục nước vào miệng Ngờ cổ cho thuốc trôi xuống Trông chẳng khác gì anh hùng đang đi vào cõi chết Không phải là thuốc độc Uống vàng quả là có tác dụng ngay nhìn đến trưa thì các triệu trường cảm đã giảm đi hẳn Chỉ có điều tác dụng phụ của nó là hơi buồn ngủ Tĩnh Trinh nghi ngờ Không biết đây có phải là thuốc cảm không nhỉ Tại sao mà hiệu quả của nó còn hơi cả thuốc ngủ Chị ta quá là chẳng thực tế gì Tịnh chi lầm bầm Như thế cô đã hoàn toàn nhìn thấy Lòng dạ tối tăm của bài hiết Chị ta đã cố tình lừa cho cô uống thuốc Rồi chẳng khi cô xít mắt lại Sẽ nhảy ra Tùm lấy tóc cô và trừ tiền thưởng Đúng rồi, chắc chắn là vì như vậy Nhất định không được để cho âm mưu Của chị ta biến thành hiện thực Cô sẽ không ngủ vào cho mặt xem Mặc nghĩ như vậy, nhưng Tị Chi không xa cưỡng được cơn buồn ngủ, đầu cô nặng trình và gật liên hồi. Tiểu vương thực sự không nén được nữa, khẹn nói. Người đẹp, chị nên xin phép về nhà nghỉ đi, đừng cố nữa. Tị Chi ngằng đầu sang nhìn Tiểu vương ở phía đối diện, ánh mắt thuận thờ khó khăn lắm mới tập trung được trên người cậu ta. Về đi, để tôi xin phép đưa chị về. Tiểu vương nói. Mắt nhìn tịnh chi về thương hại Vài mấy giây sau, tịnh chi mới hiểu được những lời của tiểu vương Cô cố gắng mở to đơn mi nặng chỉnh, nói một cách kiên quyết Không, hôm nay mình nhất quyết không suy nghĩ Mình nhất định không để cho kế hoạch của bài khiết thành công Nói xong, cô cẩn thận ấm mắt nhìn bốn xung quanh Rồi ghé sát về phía tiểu vương, dặn Nếu tôi không thể chịu được mà gục xuống đây Cậu nhất định không được nói là tôi ngủ Mà nhất quyết phải nói là tôi bị ngất, nghe dọa chưa? Ngủ thiếp đi và ngất đi Tính chất của hai sự việc này hoàn toàn khác hành nhau Tiểu vương giờ khóc giò cười nhìn tỉnh chi Bây giờ là thời đại nào rồi mà chị ấy vẫn còn sử dụng chiếc thức ấy Buôn dụ hàng đang xem tài liệu về khách hàng thì thấy bạch khiếp gọi điện đến cười hỏi Sư Huynh, thế nào? Thấy xót chưa? Cô Dũ Hàm đưa mắt nhìn về hồ sở của tịnh chi ở phía ngoài hơi cho mày lại Cô đi cho cô ấy loại thuốc cảm nào vậy? Bách khiết thì cười Dù loại thuốc nào thì uống vào đều gây buồn ngủ Nhìn kìa, gió ruột rồi Thế nào, có cần để tôi cho cô ấy nghỉ không? Để cô ấy về nhà nghỉ ngơi Cô dụ Hàm trầm ngâm không nói Ánh mắt lại làm như không chú ý Lướt nhanh con người tịnh chi Bách khiết cười Sư Vinh, anh quyết tâm theo đuổi tỷ yêu văn phòng hả, đó là điều kiên kỹ rất lớn đấy, hơn nữa người ta đã có bạn trai rồi, anh cẩn thận kéo mất cả tiền lẫn tỉnh đấy. quân dụ hàm bình thẳng hỏi, cô lấy ở đâu ra mà lắm lòi thế? Khác hẳn cái phong cách của người phụ nữ mạnh mẽ ngày thường, ở đầu xe bên kia, bạch khiết cô nén cười. Và như vậy mà cũng có điện thoại nội bộ làm gì, có việc sao không tới nói trực tiếp. Hôn dụ hàm hỏi Đến đó ư Sư huynh, đừng tưởng tôi không nhìn thấy dụng ý xấu xa của anh Lại định lấy tôi làm con bài chứ gì Nhân duyên của tôi cũng đã đủ kém lắm rồi Không lẽ anh còn muốn thêm mũi kim Đâm vào tôi để tôi hình nhím à Hôn dụ hàm khẽ cười Ngay từ đầu tôi đã nói với cô rồi còn gì Sư huynh này, chúng ta là những người sáng suốt Không nên nói những lời bừa bãi Có cần tôi giúp anh một tay không? Với điều kiện gì? Cô ngồi hẳn hỏi Haha, ha, sư huynh. Nghe anh nói mới thấy lạ làm sao Anh là sư huynh của tôi Cần gì phải nói tới điều kiện Nghe nó tầm thường thế nào ấy Bạch Hiết cười khúc khích Chính vì tôi là sư huynh của cô Nên mới biết rõ rằng Cô không bao giờ thực hiện những vụ gia dịch lộ vốn Nói đi Bạch Khiết im lặng một lát, sau đó khẽ đáp Nghe nói các xếp trên rất coi trọng anh Họ cũng đã dường có sự sắp xếp đối với anh Anh đến cho chúng tôi cũng chỉ là tạm thôi, đúng thế không? Ôn dụ hàng không phủ định mà chỉ hỏi lại lùng Sau đó thì sao? Vị trí của anh bây giờ nhất định phải có người thay thế Ừ, đúng thế Bạch Khiết lấy hơi rồi nói thẳng Sư huynh Anh có thể giúp tôi không? Cô Dụ Hàm trầm ngâm, tay khiết thì thấy rất lo lắng. Mặc dù cô tự cảm thấy mình có đủ năng lực để ngồi ở vị trí đó từ lâu rồi, nhưng cầu xin Cô Dụ Hàm giúp đỡ, coi như là việc vận động theo mối quan hệ tình cảm cá nhân. Nếu anh ta nhận lời thì còn được, nhưng nếu, nhưng nếu không nhận lời thì đúng là với mắt công với vô duyên. Thực ra, Cô Dụ Hàm nói, Cô có thể giúp được gì cho tôi vì hiện giờ tất cả vẫn đang trong tay tôi dù là tôi vẫnn cứ công việc để đi gần cô ấy cũng được Hoặc không theo đuổi cô ấy cũng được hoàn toàn không cần nhờ đến cô nghe ông sự hàm nói như vậy bà thiết thế lạnh cả người nhưng lời đã nói ra như vậy rồi chẳng thể nào thu lại được đánh người điều một fan thôi thế cô đáp vì rằng anh không thể làm như vậy những người ngoài kia đều không ngốc Anh cần phải chú ý đến tiếng tóc của mình Cho dù anh chẳng cần để ý mình Thì cũng phải nghĩ cho cô ấy Tình yêu văn phòng không phải là thứ dễ chơi đâu Ông dụ hàm cười trong tiếng Cô định đe dọa tôi đấy à Sư huynh Bài khiếp của nhũ nhận. Người ta đang nhờ anh giúp Dù thế nào anh cũng là sư huynh Không lẽ anh không giúp được sư mội của anh một chút sao Ông dụ hàm cười khẽ Nói như thế nhưng còn được Bánh hiếp thọt vào một cái vội hỏi Sư huynh, anh hãy nói thật những suy nghĩ trong lòng xem Với năng lực của tôi Liệu có đảm đương được chức lượng đó không? Sư muội của tôi đương nhiên là có thể đảm đương được Vô dụ hàm cười Vị trí này vốn chẳng sắp xếp cho ai đâu Trước đó tôi cũng đã đề nghị về cô rồi Ít hôm nữa sẽ có người bên như sự đến để gặp cô Chẳng qua là vì cô không nén chờ được mà thôi. Được lắm, sư huynh, anh đừng có cho chọc tôi nữa đi. Bảy khiết giả bộ tức giận nói, mặc dù trong bộ thì vô cùng vui mừng. Ngốc à, sau này nên dùng nhiều tâm sức vào để nâng cao nhập vụ Đừng có mà dành vào việc tình kế với sư huynh nữa, nghe chưa? Bảy khiết cười khúc khích, đẩy lộ bà trẻ con của mình. Tĩnh trì đã buồn ngủ tới cực điểm nhưng lại không thể ngủ. Cảm giác ấy thật khó chịu Đúng lúc cô gần như sắp phục xuống bàn Thì có người gọi cô Cô cố mở to bên mắt dính chặt Tiểu vương đang gọi gọi xuống bàn cô Này anh em Hết giờ rồi Mọi người đều về hết cả rồi Chị không làm thêm giờ đấy chứ Ô oh. chị đứng dậy lặng trọn đi ra ngoài Tiểu vương nhìn thấy không ổn Bạn nói Để tôi đưa chị về Bộ xã như thế này làm sao mà che lên xe buýt Tịnh Chi xua tay, cảm thấy đầu nặng hết mứt Không cần đâu, hãy mau chồng đi chỗ bạn cái của cậu để trở lạnh đi, tôi không sao mà Nghe Tịnh Chi nói như vậy, Tiểu Vương có vẻ không vui, hạ giọng đáp Chúng tôi đã chia tay từ lâu rồi, chẳng cần trở lạnh gì cả Tịnh Chi vừa đi vừa hỏi Chiếc túi mà bữa trước nói tới đây, đã mua chưa? Chưa Thế thì còn được, không thì đúng là lỗ to Tiểu Vương giỏ khóc dở cười Nhìn thấy tịnh chi đỉnh đứng con không vững Cô đưa tay ra đỡ Đi nào để tôi đưa chị về Không sao đâu, vào mát thôi một lúc là đỡ thôi mà Cậu mong về đi Tôi sẽ gọi cho bạn trai của tôi tới đó là được thôi Đấy cũng là một dịp tốt để anh ấy thể hiện Tịnh chi từ chối Thấy tịnh chi mùa mực như vậy Tiểu vương cũng không nói thêm nữa Khi ra tới cổng vẫn còn lo ngại Quay lại nhìn cô một lần nữa Định chi lấy điện thoại ra Đi gọi cho Dương Lôi Nhưng suy nghĩ một lát lại thôi Chỉ vì cảm phạt mà bắt người ta mãi thử từ... Chỉ vì cảm phạt mà bắt người ta mãi từ xa tít chạy tới đây Liệu có phải là quá nhỏ nhẽo không? Thôi thật mình về nhà vậy Nếu không được thì sẽ gọi xe về Ra khỏi cổng công ty Một cơn gió thổi tới Tịnh trí bước sát cảm thấy những cơn mực ngủ không mất, ngược lại đầu cũng càng tròn hơn Vì cô mặc hơi ít nên không khỏi cảm thấy lạnh Mới đi được mấy bước đã thấy chuyện trạng, mắt hoa lên cứ như có một ngàn con nông đó bay trước mặt Tuy đau rất nặng nhưng cô vẫn tỉnh táo Tịnh chi vội từ ngồi bên bồn hoa bên đường, trong lòng cũng thấy hơi sợ Những mà mình gục xuống không biết có gặp người tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ không Tịnh Trì cố vượt lấy điện thoại ra gọi cho dù lôi Nhưng lúc vẫn còn tỉnh táo Chưa cho người đầu dây bên kia lên tiếng thì cô đã nói ngay Em đang ở trước cổng cơ quan Người rất khó chịu, anh tự đón em được không? Ý thức cô bắt đầu trở nên mơ hồ Tịnh Trì ra sức phéo tay mình Thấy hơi hối hận vì sao lúc nãy không gọi một 20. Trước khi ngã xuống bất tỉnh Tịnh Trì thấy trước mặt có một bóng người Cô đã không nghe nhận rõ được người ấy là ai, chỉ ý thức rằng người này rất đáng tin cậy nên cô yên tâm khi ngã vào lòng anh ta. Ôn Sู่ Hàm vừa ôm lấy người đang ngã vào lòng mình, nhìn thấy sắc mặt cô đỏ khác thường, đưa tay lên trán cô, đúng là nóng hầm hập, anh không né được mắng. Đúng gốc, ôm đến mức này rồi mà còn bận cố gượng. Rồi chẳng típe đi đi ánh mắt của những người đi đường, anh bí ngang người đi chi? Cắt cô vào xe của mình và lái thẳng đến bệnh viện Khi tịnh chi tỉnh lại thì thấy mình đang ở nhà Coi như sống lại rồi Tịnh chi nghĩ Đang vui mừng vì điều đó Cô cho cảm thấy có gì đó không bình thường Cô quay đầu nhìn sang bên cạnh và sẵn thoát mình Một người đàn ông đang phủ phố bên cạnh giường màn quay ra ngoài Ngủ rất ngon lành Tịnh tri vội đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng Đúng là phòng của cô Cô đã ngủ mấy mấy năm cho căn phòng này, không thể nào mà nhầm được. Thế thì người đàn ông này là ai nhỉ? Dương lôi chăng? Nhớ là lúc đó cô đã gọi cho anh, nhưng nhìn tấm lưng này thì không phải là của Dương lôi. Không hiểu sao, ca nhi lại càng thấy giống với đồ khốn ấy thế nhỉ? Chết rồi, không lẽ ta thật? Tay của thị trí run lên, cô cố sống người dậy, nhín thở, nhé nhìn thẳng vào người kia. Thực ra Âu Dụ Hàm ngủ không hề say Chỉ cần thấy tầm đẹp dưỡng hơi đậu đậy Là anh đã mở trứng mắt ra Và bách gặp đúng đôi mắt màu to tròn như bi ve của Tịnh Chi Ô, oh, xin chào Âu Dụ Hàm hình cười Nói bằng giọng khẳng đọc Hiểu tay của Tịnh Chi hơi khịu xuống Thân hình đột xuống lưng của ô Dụ Hàm Âu Dụ Hàm đang định ngầm lên Vừa đúng lúc Tịnh Chi cũng quyết bò dậy Tay của cô trống lên lưng anh Thế là lại ấn ánh xuống Bộ dạng của hai người lúc ấy trông thật buồn cười Anh, sao lại ngủ ở đây? Tịnh Chi lắp ấp hỏi và lùi lại phía sau Nhìn về mặt cảnh giác của Tịnh Chi Cô dụ hàm hình cười hài ước Rồi ngồi dậy khỏi dương Nhìn bộ quần áo nhỏ nhĩ của mình Và vốt ve chỉnh sửa lại đôi chút Sau đó mình chậm dãi nói Tôi đã thay quần áo ngủ cho cô Nhưng quần áo thì không hề động đềm Cô có cần kiểm tra lại một chút không? Xem xem trước cuộc tôi có xúc phạm về cô không? Cả lát nữa lại khó nói cho rõ ràng Ra khỏi cửa này rồi là tôi không chỉ trách nhiệm nữa đâu đấy Sao mặt của Tịnh Chi thoát đỏ bừng Đúng là cô chẳng có suy nghĩ ế thật Sợ sẵn trong lúc gặp nhém hôm qua đã xảy ra chuyện gì Nhìn về thiểu não của Tịnh Chi Khóa mỗi cô rụ ngàm lại xuất hiện một cửa chế nhạo Cô đã coi điện cho bố mẹ cô, nhìn nhất thì tối hôm nay họ mới về đến đây. Chính là họ bảo tôi đưa cô về nhà, và còn nhờ tôi chăm sóc cô một đêm, vì thế tôi mới ngủ lại đây. Tôi nghĩ rằng chẳng đi để mình thì chịu khổ khi ngủ trên ghế suốt một đêm. Cô thấy có đúng không? Tinh Chi đòi lẫn gật đầu, ôn sự hàm phi cười. Sau đó, bố mẹ cô đã được biết là cô chỉ bị cảm và sốt Khó khăn lắm họ mới có được một chuyến du lịch bằng tiền nhà nước Vì thế họ phải chờ ru ngạn xong mới về được Hơn nữa cô cũng đã là người lớn Đã biết tự chăm sóc cho mình rồi Thôi tôi đã chuyển hết lời của họ cho cô rồi Nếu không tin cô có thể gọi điện để xác minh Nói xong ông dụ hàm cắm chiếc áo khoác đi ra Sau đó lại đứng lại Nói như liệt kết công việc À phải rồi Bác sĩ đã kết thúc cho cô Tối hôm qua cô đã được truyền Đến thuốc ở đầu giường đấy Nhớ là phải đến tiêm ở bệnh viện đúng giờ Nhìn ô dụ hàm sắp bước ra khỏi cửa Tị trì vội gọi với theo Chờ chút đã Ô dụ hàm dừng lại Quay đầu nhìn cô Tị chi cảm thấy có chút hồi hộp Không dám nhìn thẳng vào mắt anh làm bằng Sao anh lại Ô dụ hàm đã đoán được cô muốn hỏi điều gì Nên cười lạnh lùng đáp là cô đã gọi điện cho tôi Nếu không tin, cô có thể mở xem nhận ký các cuộc gọi Nói xong chẳng cần để ý đến thái độ của Thịnh Chi xảy bước đi thẳng ra cửa Cùng với tiếng lanh cảnh, cánh cửa được đó đóng lại Thịnh Chi thì chống ngực đọc tiếng hồi cùng ngồi dậy và điện thoại xem Đúng là trong nền ký cuộc gọi hiện rõ số của U dụ Hàm vào lúc hơn 5 giờ ngày hôm qua Tiếp sau đó còn có hai cuộc gọi nhớ và đờ là của U Dự Hàm còn đến Đầu óc của Tỷ Chi bỗng trở nên trồng rỗng nhưng rõ ràng là cô đã gọi cho dương lôi Nhưng không hiểu xa lại bầm số của Ú Dụ Hàm Chẳng nhẽ lúc đó, đầu óc cô đã bị lẫn vì sốt cao Nghĩ điện ánh mắt vừa rồi của Ú Dụ Hàm Cô không khỏi cảm thấy có chút ánh ngay Rõ ràng là mình gọi điện thoại cầu kiếm người ta Người ta đã phải đưa mình tới bệnh viện và thức cả đêm để chăm sóc mình Thế mà ban nãy mình lại nhìn vào ánh mắt đầy cảnh sát như vậy Đúng là đã làm tổn thương quá lớn tới người ta rồi Thực ra Tĩnh Chi là người rất dễ mềm lòng Càng nghĩ cô càng cảm thấy mình có lỗi Với ôn sụ hàm Cô định gọi điện thoại xin lỗi Nhưng lại không đủ can đảm Cần nhắc hồi lâu Cuối cùng cô quyết định gửi một tin nhắn đến Như vậy không cần phải đối diện Và cũng dễ dàng nói ra lời xin lỗi hơn Trước hết gửi một tin nhắn cảm ơn Thăm dò xem sao đã Tịnh Chi nghĩ Nhưng tin đã được gửi đi rồi Mà chờ mãi vẫn chẳng thấy hồi âm Tịnh Chi nghĩ Nếu mình đã làm không đúng thì cũng nên dũng cảm nhận sai lầm Nói một lời xin lỗi thì có gì đâu Thế là cô lại gửi tiếp một tin nhắn viết Xin lỗi Nhưng vẫn chẳng thấy hồi âm Tịnh chi nghĩ lần này thì có lẽ anh ta giận thật rồi Càng nghĩ tịnh chi càng thấy lòng dân xen Thế là quyết định trùng chăn ngủ mùa giấc đợi sau hãy tỉnh Khi tỉnh dậy thì đã là buổi chiều Cô chẳng nhớ đến lời giặt của ôn dụ hàng trước lúc giời nghi Thuốc, bác sĩ kê cho hỏi đầu giường đến bệnh viện gần đó để truyền truyền xong, về đến nhà thì bụng hơi đói mở được ra là cả ngày qua cô đã không hề ăn gì cô cố gắng trần tĩnh bước vào bếp cho nắng mì ăn nhầm vào trong nồi chẳng thấy rất tủi thân, thế là lại tắt bếp quay về phòng nằm phục xuống giờ khóc có bốn mẹ nào như thế không? rõ ràng biết là con gái ốm mà cũng không về ngay còn mày nghĩ đến chuyện ngao sơn du thủy Còn dơ lôi, rõ ràng là bạn trai của mình Nhưng lại rất hiềm khi chủ động gọi điện tới Mà cứ chờ cô tới tìm anh ta Những cô gái khác Luôn được người yêu trời trộn rỗ ràng Hơn một tí là hần rỗi Còn mình thì việc gì phải nhất định làm ra vẻ dị ra hiểu biết Mà làm để cho ai xem mới được chứ Trên bạo cửa sổ có đèn một chiếc ca vát Chi cầm lên xem Chắc là của Úc Sự Hàm Bậc nhiên tịnh chi nhớ tới từng chi tiết nhỏ giữa cô và anh Rồi cuộc thì anh ta đã làm chuyện gì không phải với mình và mình lại ghét anh ta đi thế Nhưng nếu đã ghét anh ta Thì sao tối hôm qua Khi ở trong lòng anh ấy Mình lại cảm thấy yên tâm như vậy Không có lẽ trong tiềm thức sâu thẳm của mình Không hề ghét bỏ anh ta Hình ảnh của ông Dũ Hà mỗi ngày Một rõ nét Mỗi một lời anh nói Mỗi một việc anh làm Dù chỉ là một nụ cười đẹp vẻ chế nhạo cũng đều làm Tịnh Chi nhớ rất rõ ràng Mỗi lúc cô lại càng cảm thấy bất an hơn Cuối cùng Tịnh Chi thấy hoài nghi nghĩ Liệu có phải từ khi mới sinh ra mình đã có tất xấu ấy Khó khăn lắm mới chinh phục được dương lôi để anh ấy trở thành bạn trai của mình Bây giờ tự nhiên là nghĩ đến những điểm tốt của ông Dụ Hàm Hơn nữa lại là khi đã đặt tội lớn với người ta Cô gọi điện cho Tiêu Tiêu kể lại một lúc một lúc về nỗi khổ của mình chẳng thì mình nắng ốm chẳng có ai chăm sóc với vẻ sẽ đáng thương Tiêu Tiêu đáp Được rồi, mình nghe giọng cậu thấy vẫn rất khỏe cậu vẫn còn kêu ca được với mình thì xem ra bệnh cũng chẳng có gì nặng lắm đâu có phải cậu còn có chuyện khác nói với mình không Định Trì ngàn nhiên Sao cậu biết mình còn có chuyện khác từ Tiêu cười với vẻ coi thường Mình mà còn không hiểu rõ cậu hay sao Bao giờ cậu chẳng nó một thuốc hồi Mới đi vào chuyện chính hơn nữa, càng là những chuyện khó nói Thì cậu lại càng bóng vo lâu Tịnh chi ngờ nhiên hỏi Thật thế sao Sao mình đã không biết bản thân mình có tận ấy nhỉ Nhưng mình ốm gần mà Mình đã chuyển hai lần rồi Từ tiêu đáp Được rồi, mình biết là cậu ốm rồi Khi nói dỗi mình sẽ tới thăm cậu Còn có chuyện gì thì mau nói ra đi Lát nữa mình phải đi họp Mình không có thời gian nghe cậu ké phổ đâu Tịnh Chi im lặng mối lát Cuối cùng dâu hết tàn đàn hỏi Tụ tiêu Cậu nói xem mình có giống loa hoa thủy sinh không Ngộm cà phê trong miệng tiêu tiêu phì cả ra Vừa cùng Quýt tao đồng tập tài liệu bị cà phê bán lên bàn Vừa hỏi Chi Này cô em Cô có biết loài hoa thủy sinh nghĩa là gì không Viết Tịnh Chi đã Tiêu tiêu nhìn tập tài liệu bị phun bẩn bắt đầu xem ra phải soạn vào bản khác rồi Này, cậu sốt quá thì ra lần thẳng rồi thì phải cụm từ và họ thì sinh ngay cả mình cũng không sánh kim được nữa là Cậu làm hỏng cả tập tài liệu của mình rồi thế này mình phải đi in bản khác đấy tính chi tiêu hình nói Hực, mình biết là bây giờ cậu chỉ nghĩ đến chuyện ngọt ngào với bên cảnh sát của cậu làm gì có thời gian quan tâm đến mình nữa để mình chết đi rồi rồi Còn có việc xây đắm với những điều ngọt ngào của mình đi Cẩn thận cảm ơn chết vì chán lấy Nhắc đến viên cảnh sát, Tiêu Tiêu ngớ người Rồi bình thàn nói Từ nay về sau, đừng nhắc đến ta nữa Mình đã chia tay với anh ta từ lâu rồi Tinh Chi cũng ngẩn người ra Không ngờ Tiêu Tiêu đã chia tay với anh chàng cảnh sát ấy dứt khoát như vậy Đi cô chỉ mới gặp tưởng tư Thừa có mấy lần Nhưng cũng nhận thấy anh ấy rất yêu Tiêu Tiêu Chỉ nhìn vào mắt anh ấy là nhận thấy ngay điều đó. Tiêu Tiêu. Tị Chi quên ngay chuyện của mình. chỉ còn để tâm vào được xong hơn cho Tiêu Tiêu. Cậu đúng là đồ ngốc. Sớm muộn chỉ cậu cũng sẽ hối hận cho mà xem. Một người đàn ông như vậy. Có tìm khắp thế gian này. Cũng không thấy. Cậu đã gặp được vãi may lớn. Mà lại cứ mồm một chối từ. Cậu ngốc lắm. Tiêu Tiêu cảm thấy chuyện này đúng là buồn cười. Vì sao người ta tưởng không rõ ràng về chuyện của mình Nhưng khi giả huấn cho người khác Thì lại sáng suốt đến vậy Ví dụ như đồng chí lĩnh chi này Cô đã từ chối một thanh niên tốt như ôn dụ hàm Thế mà lại đi dạy bảo cô là không biết trân trọng Một người tốt như tưởng tư thừa Cô em ạ Bây giờ tôi chẳng có thời gian để nghe những lời nói thừa của cô đâu Tôi phải đi dự một cuộc đàm phán rất quan trọng Nếu hôm nay mau chuyện thành công Thì cô sẽ không phải trả lại cái túi lò về nữa Cô hãy nghỉ ngơi đi Nếu không thì sắp xếp những lời giáo luận tôi trước đi Trong khi gặp mặt nói cho logic một chút Cậu Đúng là vô duyên quá đấy Cứ suy nghĩ về những vấn đề của mình đi Cậu có thực sự thích dương lôi không Và có thực sự là ghét ôn dụ hàm không Cậu thích dương lôi ở điểm gì Và ghét ôn dụ hàm ở điểm gì Không thể không thừa nhận Tiêu tiêu quả là cao thủ Chỉ bằng mấy câu ấy thôi Cũng đã làm cho tĩnh chi trùng cả người ra